Namo ta sva vato rato sume sumbun hasa. Namo nam-mô-bô-tha-yá, nam mô tham ma nam mô san tha Đệ tử xin nghiêm thân cầu ý để làm lễ Tán Dương Chư Phật Đệ tử xin nghiêm thân cầu ý để làm lễ Tán Dương Chư Pháp Đệ tử xin nghiêm thân cầu ý để làm lễ Tán Dương Đức Chư Tăng Đệ tử xin quân kỳnh lễ Tí Tô Ngài Luật A-la-hán Giác Vì năng lực tái ưu nước đảm bảo cách quán pháp hội chi, chi tôn, đức tan và toàn thể chưa vật tử trong đạo tràng luôn được lạ, được hóa trong Phật pháp. Và cần phẩm các thượng tức tế toan hầu sớm đạt tận khổ thành tựu trí đạt đạo quả Niết bàn đồng nhào cách kính vị, à, trong bài giảng hôm nay à, chúng tôi xin giải những vị một đề tài được cứ thấy tôn giảng cho gia chủ Anapindika rất là truyện giảng cấp cô độc. Đức Phật dạy, truyện giảng là Tịnh là có 4 pháp là tăng trưởng và học. Như chúng ta nói cách bình dân vụ á thì Đó là bốn pháp làm tăng trưởng gia đạo nhà cách thứ nhất là cố gắng tìm lại những gì đã mất thứ hai là kịp thời tu sửa những gì sụp đổ thứ ba không có lãng phí Và chiếc thứ tư là tìm người có năng lực Tắp này gọi là bốn pháp làm tăng trưởng gia tộc Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái ý nghĩa sâu thẳm trong cái lời dạy nhắn tắt của Đức Tôn. Thế Tô Thế chi pháp thứ nhất ấy, Là hãy tìm lại những gì đã mất Thông thường nói trong một cái căn nhà hoặc là trong một cái gia tộc, những gì đã mất nó có hai thành phần. Một thành phần thứ nhất nó thuộc về vật chất và một tình phần thứ hai nó thuộc về tinh thần. Về phương diện vật chất thì đó là những cái bảo vật. Hoặc tuy rằng nó không phải bảo vật nhưng mà nó là một cái tính vật. Nó một cái giá trị rất đặc biệt đối với gia tộc đó. Nó xem như là một cái vật gia bảo vậy Có những cái vật chất mà khi chúng chúng ta mất chúng ta không cần phải tìm lại Nhưng mà có những cái loại vật chất mà khi mất Thì chúng ta phải cần gấp rút tìm lại Bởi vì nó có cái giá trị rất lớn Thì nói về phần tinh thần thì chúng ta cũng có một cái dạng tinh thần Mà khi mất không cần phải tìm lại Nhưng mà có một dạng tinh thần khác Của gia tộc đó Mà mất Rồi còn phải tìm lại Cái dạng tinh thần Mà tốt đẹp đó Của một cái gia tộc Mà mất Của phải tìm lại đó Cứ nhất Đó là Cái truyền thống tốt đẹp của gia tộc Nếu như cái truyền thống Tốt đẹp của gia tộc này Mà Thì phải cần thiết Hay là cần Gấp Mà tìm lại. Thứ hai, về mặt tinh thần mà cái bảo vật mà đánh mất đi cần phải tìm lại đó là cái nền tảng của đạo đức. Về mặt vật chất thì đó là những cái bảo vật quý có thể cứu nguy chúng ta trong cái lúc mà cần thiết. Chứ hoàn cái gì mà chúng ta mất rồi chúng ta có tìm lại được, phải đi tìm không phải. Còn những thứ mất mà chúng ta không cần phải đi Bởi vì nó có giá trị rất là nhỏ nhoi Giá trị nó không đáng à, Nếu như tìm lại những cái vật gì mà nó thấp kém mà, mà nó ghi mất đi đó Còn tìm lại đó, thì tâm tánh chúng ta trở nên là Gò bó, co rút à, Không có thoáng Mà phải cần khi mất phải cần tìm lại À, đó là những cái tài sản có giá trị. Có đôi khi đánh đổi cả một cái tài sản đang có so với cái bảo vật đó mất đó. Nó không bạc. Cho nên phải cần tìm lại. Cũng có đôi khi cái bảo vật này đối với người khác nó không có giá trị lắm. À nhưng mà đối với được đó, có giá trị đó đó. Thì dĩ nhiên phải có cái hiểu biết Nếu như không có sự hiểu biết Thì cái vật quý chúng ta sẽ cho nó tầm thường Và cái vật quý đó mất đi đó Thì chúng ta không có liên tiếp Bởi chúng ta nên cho nó tầm thường Hoặc giả ra một cái vật rất tầm thường Nhưng khi mất là chúng ta cứ ưu từ xót xa vậy Bởi vì ta không nhận thức được nó rất là tầm thường Nó không có đáng giá Nó không có ảnh hưởng đến cái cuộc sống của chúng ta Ở Trong thời gian này đó, Đôi khi đó, có nhiều người có thể là Cung phí hàng triệu Mà họ không cảm thấy chết Nhưng mà khi họ mất 1-200 ngàn Thì dứt khoát họ phải tìm cho được Điều này nói là à, Nó không có được uh, thoáng Rộng mệnh Người đó sẽ nghĩ rằng Tại sao tôi mất cách Không có nguyên nhân như vậy Còn cái giá trị này có đáng để mà Phí công sức tìm lại Mà trên đời này Có rất nhiều cái phi lý như vậy Những người bạn thân rất nhau Có thể là Chiêu đãi với nhau hàng chục ngàn Trong trăm ngàn mà không thể tiết Thế nhưng Cái một người bạn này Chẳng qua cái tính tham lam Cái lừa gạt cái người bạn thân của mình Một hai chục ngàn Thì đâm ra cái hiểm ở Trong khi mình có thể bỏ ra cả thằng Triệu để mà Làm vui lòng bạn được À nhưng mà người bạn mà có lừa gạt mình một hai tâm Xét lại là cái Mà chúng ta thấy rằng ấy, Ở trong một cái câu chuyện bóng xanh ấy, Thì có nêu lên một cái câu chuyện như vậy Tức là một con Chú Atula đó, Mới sai một cái con Atula con à, Người có cái nhiệm vụ đó, Phải làm cho cái ông nông dân Mà đang cài ruột Phải nổi giận là Để con Quỷ nhỏ này, tức là tui nhỏ này Mới không nghĩ rằng thông thường người ta đang mệt Cho nên khi mà cái người nông dân cái cây, tìm tới một cái còi cây nào đó Hoặc là dùng những cái vật thật mà họ kiếm được quanh bờ ruộng và nằm ngủ cách thoải mái Rồi chiều đã tiếp tục cày ruộng Ngày thứ hai của vậy Rồi ngày thứ ba của vậy Cái con quỷ nhỏ này nó mới ngẫm nghĩ ông này đầm thánh về Rồi ba ngày trời rồi mà đã giấu đi những cái rốt cơm mà ông không bao giờ có bà nàn sáng hạnh. Ngô hóa thân ra một cái người. À đi tới cũng hỏi thăm. Mà thấy ăn những cái đồ vật cực đạm bạc không tìm ở quanh ruộng. Hỏi họ tại sao ông cày ruộng ông không mang cơm theo? Rồi lại không ăn những cái loại vật thực này Nên tôi không có chứ Tôi có mang theo chứ Nhưng mà tôi để lên bờ ruộng này sau cái cây ruộng xong Không biết tại sao Ở chung quanh đây không có thấy ai tới hết Mà lại mất đi cái Chút cơm của mình Mà phải mất 1 ngày, 3 ngày rồi Thì con quỷ nhỏ mới hỏi nè Tại sao vậy ông không có bực tức lên nó nói, Ồ bực tức để làm gì Khi mà tôi bực tức lên đó, Đâu có lại cái Cứu cơm mình đâu Mà thứ hai nữa Tại sao tôi phải bực tức Nếu không phải là người Thì những con thú nó thấy vậy Nó Lấy đi Mà con thú nó cần Nó nó dùng đó thì Nó dùng thì Mình phải dùng. giả là con thú Thì mình ai mà giận con thú bao giờ Cái người nào mà đâm ra sân hận phẫn nội với những con thú Cái người đó Không biết mình là ai Và đang ở vị trí nào Cho nên tôi nghĩ vậy Tôi không dạy Mà nếu giả sử là một con người Tới mình lấy đi Thì người đó đang cần thiết Cái đó mới không mình Cái nào mà thỏa dụng Cái điều quan trọng đó, là tôi có bật tức ra lại đó Thì nó, cái túi tụm cơm đó, nó cũng không có Mà tâm nó lại khó chịu Sao bằng giữ lấy cái tâm nó an tịnh nó nhả nhã hơn nhiều Đấy. Thì nếu những người này viết suy xét như vậy đó Thì khi mà hiểu rõ là những cái vật mà mình mất nó không có giá trị lớn Nó không có một cái tác dụng gì lớn Thì không cần phải tìm lại Nhưng mà hiểu rõ được cái vật mình mất nó có giá trị lớn Nó có một cái tác dụng lớn Nó có thể mang tới lớp cho nhiều người Vật nó là một cái vật gia bảo Thì phải cố gắng tìm lại Như mặt tinh thần cũng vậy Quán sát lại cái gia tộc của mình Có những cái truyền thống nào mà tốt đẹp Thì không phải là mang tới cái tai hại trong cái hiện tại này Mà nó sẽ mang tới tai hại của một cái gia tộc mình ở những tương lai Chúng ta phải tìm lại Thế ngày xưa cha mình đã có một cái Truyền thống tốt đẹp, có một danh tiếng tốt đẹp như vậy Mà bây giờ đó thì mình mà đánh mất đi cái truyền thống đó Một cái danh tiếng đó Thì chẳng những mình đã lỗi đạo đối với tiền nhân Mà mình làm gương xấu, một cái tiền lệ Cho những hậu vệ mình sau này Và những hậu vệ đó, nó theo cái gương mình nó sẽ làm những cái điều xót xa Cho nên phải cần phải khôi phục lại Mà điều quan trọng nhất là cái nền tảng của đạo đức Nền tảng đạo, đạo đức mà đánh mất đi rồi á Thì gia tộc nó không sớm thì muộn cũng bị suy vong Cái nền tảng đạo đức là một cái điều quan trọng Để cái hãnh viện với thế gian, hạnh viện với cuộc đời Và để tự hào với thế gian, tự hào với cuộc đời. Mà một cái truyền thống tốt đẹp với một cái tinh thần đạo đức như vậy, đó, nó sẽ giúp đỡ cho mình, không phải là trong hiện tại này, mà nó đỡ mình trong tương lai. Nó mang tới cho không phải chỉ bản thân mình này, mà nó có là hậu vệ mình sau này. này. À như... Chỉ Ngài sinh ra đã trong một cái gia tộc được gọi là Thâm Má Ba Lá Thâm Má là Pháp Ba Lá là gìn giữ Người dình dữ Pháp Một gia tộc là dình Pháp Thật sự gia tộc này Đã không phải là Có cái họ Thâm Má Ba Lá Nhưng cách đây Cái tổ tiên 7 đời Là người thực hiện cái truyền thống của Pháp Và ngôi làng nó cũng được mang tên là ngôi làng Tham Má Ba La Vào những ngày cái lễ Bồ Tát đó, Thì những ngày này gìn dữ một cách tốt đẹp Và đặc biệt là có một cái Truyền thống tốt Đẹp nhất Là có tâm rộng mở Và hệ bất chánh Cho nên khi Bồ sinh ra Trong cái gia tộc này Ngài cũng được đặt tên là Và khi Ngài trưởng thành ấy, Thì cha Ngài cho một cái Số tiền là một ngàn đồng tiền vàng Đi tới kinh thành Takashila Để mà học tập ngày thuộc Thì Ngài học một vị danh sư, trong một vị danh sư đó nó có mệnh chung trong lúc tuổi còn nghiêm thiếu. Thì những đồng môn của Bồ Tát đó là cái than vãn, Nó một cái người tuổi trẻ mà chết nó thật là phân nghiệp, Thật đáng thương chưa hưởng được những cái gì của cuộc đời. Ai cũng bỏ ra là Thuyền muộn riêng Bồ Tát chỉ thẳng nhiên Ba ngày còn cười Đại nhiên cái gì đồng môn ngạc nhiên Nói ra Này Bạn Trong khi người này chết còn trẻ tuổi như vậy Không, không đáng lắm Nhưng mà người này chết như vậy Là nó không có xứng đáng Cho nên tôi không có buồn Bởi vì gia tập tôi không bao giờ Có cái người mà chết trẻ bao giờ cả. À thì cái bạn đồng môn ấy... Sao lạ hả Thông thường cái sự chết nó đâu có chờ cái người tuổi trẻ hay tuổi già Cái công việc phải đi xa thời gian Thì con hai pa mà Cái xương nó đây là con xương con của con thôi Mà đây có lẽ là con xương dây rừng hoặc là con xin chó nào đó Vì sau khi mà nghe ông trưởng giả nói vậy Thì sư mới thu thật là, là Thật ra đây không phải chúng tôi thử thôi Mà chẳng hay ghé, gia tộc ông có những cái bí quyết gì mà để Có một cái tuổi thọ dài như vậy không có người chết trẻ Thì cha của Ngài Tham Má Ba Lá đã nói lại những cái truyền thống của gia tộc để gìn giữ được bảy đời Tức là luôn luôn có cái tâm rộng mở Luôn luôn giữ gìn giới hạnh Luôn luôn Giữ cái giới tốt đẹp nhất Nó là không quan hệ bất chánh Thì em vị danh sư mới ghi chép những cái điều đó mới mang về Và cuốn chính câu chuyện bổ sanh này nè Mà khi mà Thức Thế Tôn Ngài trở về kinh thành cách thì lắp vệ để mà tế độ cái thân tộc đó Thì vô tình phạm đã nói rằng là khi mà Ngài hành khổ hạnh Nhã xịu đúng ớt xỉu đó, một vị triều thiên tới báo tin cho Cô biết rằng là thưa Đại Dương, con của Đại Dương là thái tử, xịu ba đã chết Vì hành khổ hạnh quá sức Tôi hỏi rằng là Vậy thì Thái tử Sita con ta có chính đà quả vô thượng tránh đẳng giác chưa? Mình chưa Ngài anh khổ ảnh vậy nhưng mà ngài không có chính quả vô thượng tránh giác Thì Bạch Thế Tôn tôi trả lời rằng là Nếu như con ta mà chưa có chính vô thượng tránh giác Thì dứt khoát còn ta không chết Tôi không bao giờ tin. Đức Thế Tôn đã nói là không phải bây giờ mà Đại Dương không tin Ngày xưa đã, đã không tin rồi Và Đức Thế Tôn này thuộc lại cái bổ sự này Và cha của Bồ Tát đó, ở trong kiếp xưa đó nay chính là vô tình phạm và, và nghe xong cái bổ sự này Cộng thêm cái thời pháp về chủ lý tứ đế Thì vua tình trạng đã chứng quả Nhất lại Cho nên những cái gì nó mất Thứ nhất là bài phần phương diện vật chất Mà biết rõ đây là những cái Di vật, tính vật Hoặc là bảo vật Thì phải tìm lại Biết rõ đây là cái truyền thống tốt đẹp của gia tộc Đây là cái nền tảng đạo đức của gia tộc Thì cần phải, nó mất đi phải tìm lại. Vậy trong cái chi pháp đầu tiên này, thứ nhất là nói về cái trí, thứ hai nói về cái nhân quả. Mà duy trì được cái tinh thần đạo đức, một cái truyền thống gia tộc tốt đẹp, và giình giữ lại, mất đi những cái bảo vật đặc biệt, đấy. thì cái gia tộc này nó tăng thật. Đây là nói trên cái bệnh viện của thế gian Chi pháp thứ hai Theo bình viện thế gian đây là biết Kịp thời tu sửa những gì đã Hư đổ hay là sụp đổ Thông thường thì Những vật chất của thế gian này Nó không bao giờ trọn bạn là như vậy Mà chúng ta thấy rằng có những cái công trình Mà nó mang cái giá trị rất lớn Mà nó hư hao, nó sụp đổ xuống Vì những nhà có trí thường thường là phục chế trở lại Ví dụ chúng ta thấy là phục chế cái... Hay là phục chế những cái phố cổ hồi an Tức là nó hư hao, nó sụp đổ xuống, nó mất đi cái giá trị cần phải phục chế chế lại Ở Nếu không thì nó trở thành lò hoang phế càng lúc càng hoang phế càng. Nhưng cũng vậy trong gia tộc mình nó có những cái vật chất mà nó hư hao đó, Cần phải lưu sửa kịp thời lại Bởi vì như một cái, cái cột mà nó một sắp xếp Những gì mình sử dụng thường ngày Nếu quan sát thì Tai nạn bất kỳ Có những lần mà chúng ta bước lên cầu thang Ngoài cầu thang đó trước đây Nó là chắc chắn Khéo quan sát đó. Cho nên bước lên chân cầu thang đó Nhưng có đôi khi bé sướng có thể bị chấn thương sơ não hoặc là bị tai nạn phải đưa vào cấp cứu của bệnh. Đây kết thai sửa chữa lại những cái gì sụp đổ. Nó là về phương diện vật chất về phương diện tinh thần thì sao? Để mình kéo lẽ quan sát lại những cái Nền tảng của đạo đức của gia tộc mình nó, nó có bị sụp đổ hay không? Nó có bị hư hỏng hay không? Một sư trở lại để giữ gìn lại cho các nền tảng nó tốt đẹp. Hoặc là những cái truyền thống tốt đẹp của gia tộc. Nó là bị sụp đổ, nó bị hư hỏng. Thì phải khắc phục lại. Như trong câu chuyện bổ sanh cho chúng ta thấy rằng á. Khi Bồ Tát là một cái gia chủ, Ngài có tâm mà phóng khoáng rộng mở Ngài thường bố thí rất là nhiều Và truyền thống này được gìn giữ tới bốn đời Con của Ngài, khi Ngài mệnh chung Ngài tái sinh là vua tài tích Con Ngài cũng mệnh chung tái sinh là phải Dương Thần Nữ à, Quên Thái Dương Thật Cháu Ngài là tái sinh làm Thái Âm Thật Rồi chắc có ngày tái sinh làm trạng tháng 3 cùng cộng trú ở cõi Chiêu Nhưng tới đời sao nữa Lại sinh ra một người cháu, người cháu này có tâm tính nó rất là xấu xa, tức là bỏng xẻn và truyền thống gia tộc tốt đẹp mà bố thí ngày xưa nó không. Nay được thì nhà nó quan lại thấy cái ngày trước á mình nhờ bố thí nhiều đó, mình đã tái sanh làm thiên quân đế con mà nó cũng giữ được cái truyền thống tốt đẹp này. À, mới tái sanh lại làm là thái dương thần. Nghe nói thầy gọi sư à, mình nó tái sanh làm thái âm thần tức là tiên thần tranh địa. Cái người chắc mà người sinh làm mà sau khi mà tế độ được rồi á phục lại được cái nền tảng đó. Thì con xin giá mất cái giá bố thí cho tộc xứ gia là mẫn sĩ. Và tu tập rất tốt đẹp á. sau này á để thích ra có 4 Cô thiên nữ là con gái mình à Cả bốn cô này tanh nhau về cái Sức đẹp Bốn cô này đi tới hỏi Tứ Đại Vương Tứ Đại Vương mới nghĩ rằng đây là bốn cô ái nữ của Thiên Nguyễn Đức Mà mình là Cô hạ của Thiên Nguyễn Đức Mà mình không nên can thiệp vào này, Không có phê bình Không có phẩm bình gì hết Mới nói là cái chuyện này các cô chúng tôi không thể phân định được ai mà có sắc đẹp hơn ai cả Thôi các cô về hỏi Thì Bùa Đức rồi Bốn cô về mới hỏi Thì Thưa Cha chúng con bốn người ai người đẹp hơn ai Ai người đẹp nhất ấy rằng bốn nữ mà nếu mà phê bình này nhất người nhất, ra rồi mình là bất công. Cho nên mới cho một cái cái vật thực gọi là vật thực trời đó, gọi là thiên đó. Mới mang xuống trời sĩ cô sĩ á này. Xuống giờ mới báo lại cho câu tiên nữ này các con con mà các con mà tới là xin được cái chén cực trời của cô Sia, sĩ cô Sia. ai mà cho cái người nào mà cáiché một thực này đó gọi là xinh đẹp nhất nhà cả bốn conê đi xuống Thì ẩn sĩ Cô Sĩ Giá này là người có trí cho nên nó lần lượt Mới hỏi về cái nét hạnh của các bốn nè Và cuối cùng là cho cái nè mà có đức hạnh nhất Về chén thực này Sẽ không phải là về sắc diện bên ngoài mà chính là cái đức hạnh Nhưng mà đây muốn nói là cái truyền thống tốt đẹp ấy, Mà bị sụp đổ, bị vỡ đi Thì cần phải nhanh chóng khôi phục lại Sửa chữa ngay Mà trưởng giả của sĩ giá này sau này Chính là cũng là trưởng giả của sĩ giá Bọn sẽ mà được bức ngày một kiềm điên là tế độ Dục bản thân để tế độ Câu chuyện vũ xanh này gọi là Chén vào thực trời hay là tiên thực Đó là chi pháp thứ hai Nó chi pháp thứ ba Là không có tiêu pha lãng phí Cái việc nào mà cần thiết Phải làm đó chúng ta sẽ không có tiết Không có tiết Mà nếu là tiếc thì nó trở thành là kẻ mà cao kiệp bỏ sản Mà việc nào cảm thấy rằng nó không cần thiết có tiêu pha thì sẽ không tiêu pha Bởi vì tài sản gia tộc ra đi Nó sẽ do cái bốn cửa ngoại dông Mà trong những cái cửa mà ngoại dông đó rất là cái lãng phí Nên Vì không cần thiết mà cứ tiêu pha một cách nào Mà cổ nhân thường nói chúng ta là gì? Tích tiểu thì thành ba Những cái nhỏ được gom nhặt lại Lúc nào nó trở thành là Nhiều lớn Cho nên đó, trong cái Chi phí của gia tộc Vì vậy nào cần thiết Và vậy mà không cần thiết rồi đó cũng phải biết nhận định Nếu là gì cần thiết thì không có cần nhiều phải hạ tiện nữa mà cái việc mà không đáng nè thì sẽ à, không có chi phí nữa Nhưng mà người đời thì nó khác cái là khi mà cái tiền bạc mà hoặc là cái tài vật mà kiếm nó dễ dàng đi qua khi cần là không có Mà khi mà chỉ cần, cần phải tiêu pha lại Treo kiệp Thế, Thế là đổ vỡ Một cái câu chuyện ngoại truyện cho chúng ta thấy đó. Một cái người Bảo nhau... tiền cho chẳng qua là cái Danh hiệu của Phạm Lãi mà thôi Phạm Lãi sau khi mà giúp giúp Việt Dương câu tiễn Mà thành công rồi đó Ông thấy diệt viên câu tiện là cái người mà có thể sống chung lúc mà còn hoạn nạn à, Nhưng mà sẽ không thể sống chung lúc mà khi đã thành công Cho nên ông đã bảo cái người bản thân của mình là hai vị đại tướng, tướng đại tài của việt vương câu tiện Đó là nhân chủng Một câu nói là được nổi tiếng sau này đó là Công thành thì thân thối Thì công việc đã thành công rồi thì thân phải thối vị đi Bởi tướng Diệp Chương Câu Tiễn là cái tướng mà chỉ cầm Đồng chung cộng khổ ở trong quốc gian lao mà thôi Mà đến khi vinh quang rồi đó, Thì sẽ không có vấn đề Chia sẻ ngọt bùi nữa Mà giới quy quyền không có Không sẽ tìm cách hại Mà dân chủng không tin và cuối cùng dân chủng đã bị chết Bởi Việt Dương Câu Tiễn đưa Cây cái... Thanh Gươm Cảnh Lư Thanh Gươm Ngô Hập Lư Đưa cho Ngũ Tư Tư tự xét dân chủng mới than rằng đó, Tại ta không nghe lời lại trên giờ phải gặp thằng bà này, mình không tánh được. màn nửa đêm một mình trên một chiếc thuyền theo dòng linh hồ trốn khỏi và lên một cái nơi để sinh sống. Và ông nó cần mẫn nè, có cái gia lớn được gọi là đào tiền. Nghĩa là đào khoát để mà ẩn cư Thì đầu tiên này có vợ và đồng thời có những người con Vợ ông giao du rất là rộng Một trong những cái người con ông lại do vi phạm của luật nước cho ông bị cầm tù Thì ông ấy nói với vợ là người ta hãy cho công tử Úc đó, nó mang ngàn đồng vàng Nếu tới gặp người bạn có ta là hiện nay đang là tài tướng của một cái xứ này Vào quý viết một lá thơ nhờ người vị tướng này cứu đứa con Rồi Thì bà vợ nói, thằng Út á, thằng lớn đi, thằng lớn thì nó theo mình nhiều năm là nó có nhiều kinh nghiệm. Nó cứu em nó được. Thằng Đạo Tiên mới nói rằng là nếu mà sai thằng em đi á, xoay thằng anh đi á, nó sẽ giết em đó. Mà lại sai em đi, nó cứu được anh đó. Nó bà vợ khăn khăn, cho anh đi, đừng cho em đi, em nó còn trẻ nó không biết gì hết. Người em nó có nhiều kinh nghiệm, người anh có nhiều kinh nghiệm ha Rồi cuối cùng là người con cả được đưa đi Rào trong siêu mạng Thì đến Kinh Thành thì cái cậu công tử này đi tới cũng gặp dị tài tướng Đưa thơ giới thiệu của cha ra Trong thơ thì nói rằng là Nhờ bạn giúp đỡ con tôi nó thoát khỏi một tù Và con tôi nó sẽ đền ơn cho bạn là một ngàn đáng hoàng Nó tức là một ngàn đáng hoàng cái người Quang tại tướng đó thôi giờ cháu hay ra cái tạm xá Cháu nghỉ đi cháu yên tâm mọi chuyện có ta lo Đây là bạn thân với nhau mà giờ phút này mà không giúp được thì đã chuyện nào nữa Rồi hôm sau ông vào triều đình nó mới thưa với vua hôm qua đó phần xem thiên tượng thấy thiên văn ấy, nó có một cái ngôi sao lớn nó chiếu xuống quốc độ đó. Đó là tai tinh nó tới. À, mình cần phải bố đức thư ân nó mới giữ dưỡng được cái quốc độ này tốt đẹp. Họ tánh những cái tai nạn này. dĩ nhiên vị quân sư và đồng lại là vị đại tướng nữa. Mình cứ vô hỏi giờ ta phải làm sao? Vị giới tướng nói giờ hạ ra cái ơn, tạo một cái phước lớn có nghĩa là xả hết những cái tội nhân Nghĩa phóng thích hết những tội nhân dù lớn nhỏ cũng phóng thích hết Để giữ được một cái ơn độ này sẽ tốt đẹp, nó sẽ không có bị tai ương khởi lời Nó lập tức với vua y lời mới ra lệnh là phóng thích tất cả tội nhân lớn nhỏ cũng được không thích hết Cậu lớn cậu nhỏ cũng được không thích hết Tại tên này lo tới cái tạm xá cái Cái cậu công tử này Cậu không nghĩ là hên được mai kìa Cái này biết vua tự nhiên là phóng thích như vậy Mình thêm một ngàn đồng Một ngàn đánh vàng này mà dân trong tài tướng này Thật là ủng quá Mà lệnh vua ban ra rồi Thì không để cải được Mà trước sau em mình nó cũng được thả ra thôi À không cần gì phải tốn phí 1.000 cái nén vàng Số tiền lớn không phải nhỏ nữa Cho nên ghê yên lặng không nói là không chẳng tới để mà đỉnh lễ Chẳng tới để mà cống hiến lễ giờ Ngày thứ nhất trôi qua, ngày thứ hai trôi qua Mà thời gian không, không thích nữa thì... là ưa cái lệnh. Thầy quan tiểu tướng này tức. Mình là bạn của cha nó mà nó lường gạt mình như vậy. Cha nó thì không có như vậy nhưng mà nó lường gạt được. Mà không sao cả. Qua không sao, tao vào ông tao nói thừa này Vương hay là thưa Đức vua. Thần lại. Thì chú cái bài kinh này cho nên á xem xét lại. Thường mới phát hiện rằng á là ai cũng thể phóng thích được nhưng mà có cái cái cái bài kinh này đóng vô trong cái người này. Nó tướng tình của người này. Nó tên tổ nhân này. Cần phải giết cái tên tội nhân này thì ta tin mới không có cơ hội trở lại nữa Vô hỏi người đó là ai mới nêu tên lên là Lập tức dẫn cái tội nhân này ra pháp trường Chém Phạm nhân nào cũng được phân tích chỉ trừ cái phạm nhân này thôi Cái hung tin đưa về làm tìm, làm tìm cười Vỗ tay cười lớn, ta đã đón được như vậy Cái bà bà hỏi tại sao nó ta được vậy nó Tại vì thằng lớn nó theo ta. Từ nhỏ nó đã làm lụng vất vả. Cho nó biết quý trọng cái đồng tiền lắm. Nó xem nó đồng tiền là một cái gì nó không thể bỏ được. Trong khi thằng Út nó sinh ra từ cái lúc mà gia tộc đã thịnh vượng. Nói đời tiêu pha của nó, nó rất là thoải mái Cho nên đối nó một ngàn đồng Một ngàn đáng vàng này nó không là gì hết Còn trong khi thằng lớn á, Thì nó tiếc ngàn đồng vàng này. Đây là một cái ngàn đáng vàng Tao mới cử thằng Úc đi như vậy Rồi nếu tao nói nó Cử thằng Út đi Thì thằng Anh nó được sống Nhưng mà cử thằng Anh đi Thì em sẽ chết Tao đã đoán là như vậy À, câu chuyện tới đó, để chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta tiêu pha điều đáng cần thiết, thì không hại tốn Nếu mà điều gì mà không cần thiết, thì đừng lão phí Câu chuyện ngoại chuyện là như vậy, nhưng mà người ta khen là đầu tiên có cái trí nhận định sáng suốt Nhưng mà thực tế là không sáng suốt Mà biết vậy rồi mà vẫn cứ sai, người anh đi để mà giết mẹ. Thì không có phải là bất trí đâu. Mặc dù đó được mà vẫn cứ làm sai. Trực tiếp giết thì người bạn mà giá tiếp giết chứ không? Mọi câu chuyện này cũng minh chứng cho một cái chi pháp thứ tư Tức là đặt những người có năng lực vào đúng cái vị trí Cái người nào mà có năng lực, năng lực này Nếu đặt sai vị trí Tức là không có đúng năng lực nó Thì cái sự huy tài sản nó không lớn được Cái người mà có cái trình độ quản lý được Thì đặt vào cái địa vị là quản lý cái gia tộc Quản lý tài sản gia người này phải như thế nào nữa Phải có tinh thần đạo đức Tức là phải có một cái sự trung tính, trung tính Nhận định được như vậy Biết được cái lòng người như vậy Biết được tâm lý con của, của, của người đời như vậy Mà có nhân thường nói là Dụng nhân như dụng mộc Thì ngay Thì làm một Cột cây chắc chắn thì làm cột Cây thiếu chắc chắn Thì làm cửa nẻo Một cái gia tộc được tốt đẹp Tức là dựng cái nền tảng được tốt đẹp Nó tìm lại những cái gì đã mất Thì xem như một cái bảo vật Mấy bảo vật mà nó mất đi đó Mà Sẽ như mất tất cả nó chính là cái niềm tin Nếu đứng ra phương diện tạo lộ giải thoát Thì cái niềm tin đứng ra vai trò đầu tiên Tiên khởi Mà mất cái niềm tin thì mất luôn cả sự giải thoát Nên tôi không tin cái giáo pháp này Tôi không tin ân Đức Phật Không tin ân Đức Pháp ăn Không tin ân đức, đức Tăng Thông tin về cái ân đức của giới hạnh Thì lập tức sẽ bỏ ra rơi Mất cũng không có gì mà nó cũng buồn phiền mà sao vậy không hiểu rõ được Cái giá trị Giống như bảo vật mất đi Không biết nó là bảo vật cho nên nó không có buồn phiền Không cố gắng tìm lại Mà hiểu rõ được cái giá trị Của cái Bảo vật mình đã mất rồi, cố gắng tìm lại. Mà cái gì mà đã mất, cần phải cần tìm lại. Chính là cái niềm tin. Người ta thường nói rằng, nhưng mà mất niềm tin là mất tất cả. Chúng ta không có thể bán hàng chạy được. Bởi vì khách hàng không có niềm tin Mất tiền bạc là mất nhỏ Mất thời gian là mất lớn Nhưng khi mất niềm tin là mất tất cả Thế cũng vậy Nếu chúng ta không có niềm tin đặt vào Ân Đức Phật, Ân Đức Pháp, Ân Đức Tăng Hay là giới hạnh Hoặc là niềm tin đặt vào nhân quả Hay là nghiệp báo Thì có những việc thiện mà chúng ta mất đi chúng ta không có buồn phiền. Thì... Một tiếc. Bây giờ không có niềm tin nơi cái nhân quả mà nghiệp, nghiệp báo mà. Cái niềm tin này tốt đẹp. Có, có làm cũng được, không làm cũng không sao Không đâu có cái gì đâu, nó không có. Dẫn tới được đạo quả Không tin giáo pháp nữa, Thì làm sao mà thực? Không tin cái pháp này Là duy diệu Nó có thể hướng thượng Nó có thể dẫn ra khỏi luân hồi Thì đâu cần phải tìm hiểu Không cần phải tìm hiểu Để mà thực hành Bởi vì Cái giáo pháp này chỉ để cho Được cái an tâm thôi Để người nghe cảm thấy vui thôi Cảm thấy được hân quan trong cái lúc được nghe thôi Chứ nó chẳng có tác dụng gì hết Không nghe cũng chẳng có sao đâu Không nghe cũng chẳng có thiệt thòi gì Mà thật tế Không nghe được cái, cái diệu pháp mà, Thì đánh mất đi cái cơ hội tốt Nó có thể nhận được cái đầu quả Nhưng bởi vì cho rằng cái cái giáo pháp này là tốt đẹp cho nên hồi hợp Đánh mất đi Không buộc phiền, không tiếc rẻ Phật pháp giống nghĩ năng tao ngộ khó gặp vô cùng Cho là bình thường cho nên đâu cần suy ngẩm Ví dụ nằm trong đó Ngày xưa các ngài không cho là mình thường cho nên cái ngày để tâm chăm chú Quán xét Thế cho nên thánh quả nó phát sinh lên Tùy theo cái sự tích lũy nó có Nó, không có. nó có nỗ lực được đâu Không tu tập được cũng chẳng có gì hết gì đâu Bất buồn phiền Nỗ lực mà à, không thôi Đâu có sao đâu Đâu có thiệt hại gì đâu Nhưng mà nếu không có cái giới định tuệ này Thì xem như cái mãi Mà hỏi người A Hỏi người B hỏi Anh có làm được việc này không Mà cứ làm chắc không được quá hết từ chối liền Mới thấy người này không có niềm tin Mình đã thành công trong việc này Có lại người A hỏi người B Anh có làm được việc này không Được Để trong quá trình mà tin tin tưởng là chắc chắn là mình sẽ làm được Thì trong cái quá trình mà làm nha, mới vận dụng cái phương cách này cái phương án kia để hoàn tất được cái cái việc làm đó cái công trình đó mình này tin tưởng là mình, tôi làm được cho nó mới dám dấn thân Chúng vậy tôi tin tưởng rằng Tôi có thể chứng mắt được đạo quả Ngay trong kiếp này cho nó mới dám dấn thân vào Cái con đường bác tránh này Mà trong mức mà thực hành được Con đường bác tránh này Để trí nảy sinh Những cái pháp khác nó nảy sinh Tức là vận dụng tìm cách phương án nào đó Để mà thoát ra khỏi những cái chướng ngại Thoát ra khỏi những cái cạm bẫy Thoát ra khỏi những cái Tắc trở Và cuối cùng này đạt lên cái chí bằng in quang mới có thể là khóc lên cảm hứng ư ba minh ta đạt được lời Phật dạy lần xong như các ngài. Ba minh ta đạt được. Lời Phật dạy làm sao? Mình chỉ đẹp khi còn gian dở mà đời mất vui khi ta dạng câu thể. Nhưng trong đạo thì sao? đời chỉ vui khi Đạo quả viên thành Trúc đời mình Đời tu này vui đó, Khi mà đạo quả nó có được Nó viên thành Nó hãy mất hết Nhưng mà đạo quả đừng mất Đạo quả nó mất là Cố gắng tìm lại Niềm tin mất Cố gắng tìm lại Người đời nó khác Chia thế Cái đạo chỗ này Người đời chỉ vui Đời tu chỉ vui Khi mà Đạo quả được viên thành Chí pháp thứ hai là Kịp hai sửa chữa lại những gì sụp đổ Hay là hư hỏng Cái gì hư hỏng Giới Giới là cái nền tảng Cái niềm tin rồi Thầy bác thực hiện cái nền tảng đó. Cái hư hỏng gì về vật chất Về thân thể hay gì đó Chứ hư hỏng còn nhỏ lắm Nhưng hư hỏng giới là Mà chính nó phải là vậy là sao Có 5 sự suy vong có nghĩa là năm sự mà lụng bại đó Suy vong về Đài sản Suy vong về danh tiếng Suy vong về thân tộc hay là hội chúng Tức là thối giảm Tài sản có thể thối giảm Danh tiếng có thể bị Nay khen mai chê vậy đó Rồi hội chúng có thể lúc tăng thịnh lúc nó giảm thiểu Nó bị siêu dông Nhưng cái siêu dông nó còn nhỏ Cái tổn thất nó còn nhỏ Mà tổn thất lớn chính là cái nữa Chính là tổn thất về cái trí tuệ Nói quan hệ có năm sự siêu dông Siêu dông về Tài sản siêu dông về Danh tiếng siêu vong về Về thân tộc sử dụng về giới và sử dụng về trí. Ba cái sử dụng trên ấy, nhỏ mà sử dụng về trí về giới và trí mới là lớn. Có ba sự được sự được, được, được gọi là được lợi, à, năm sự được lợi. À được lợi về tài sản, về vật chất, được lợi về danh tiếng, được lợi về cái hội chúng. Nhưng ba cái lợi này còn nhỏ so với được lợi về giới mà lớn nhất là được lợi về cái trí Tổn thất ba điều trên là tổn thất nhỏ Tổn thất về giới, tổn thất về trí là tổn thất lớn Được ba điều trên là được nhỏ Được về giới, được về trí là được lớn Nó kịp hời sửa chữa lại những gì hư độ Tức là xem xét các cái giới hạnh của mình ni ai mình hành trì với mình được thực, thực hành đó nó có bị hư không hay không? Nó có bị rách bẻ hay không, nó có bị lủng lỗ hay không, nó có bị tơi tả hay không? Nó có bị đứt hay không? Mà thế nào là bị giới bị rứt bẻ, ví dụ như năm chi chúng ta phạm một chi đầu hoặc là chi cuối là giới đứt đứt Giống như miếng vải bị Mà cụ thể giống như giới sắc sanh nó năm chi cho hại. Chúng sanh có thức tánh, biết chúng sanh có thức tánh cố ý giết, Ráng sức giết mà chúng sinh ta chết. Đi đầu biết, đó là chúng sanh có thức tánh biết. À, chúng sanh có thức tánh. Biết. Không có ý giết, không có đáng sức giết mà chúng sanh nó chết Nhưng mà vô vô ý thì giới này được gọi là giới bị rách biển. Mà thế nào gọi là bị giới bị lủng lỗ? Ở trong năm chi đó chẳng hạn vậy Cố ý chúng sanh đó nhưng chúng sanh đó chưa chết Rồi không có phạm giới Không có tức giới sắp sinh Nhưng mà đã cố ý với chúng sanh đó rồi Mà may mắn chúng sanh đó nghiệp vô tới cho nó, nó, nó, nó không chết Ví dụ giống như một cái người là thợ săn vậy đó Đi vô rừng thấy một con nai Một con hưu đó Nhắm vào con nai con hưu bắn Nhưng mà con nai con hưu đó nó Một là nó không trúng nó quả bỏ chạy Thứ hai nó trúng Nhưng mà nó còn sức mạnh nó kéo mũi tên đi Chạy thoát đi Không bắt được nó và cái Mũi tên nó không làm cho con nai nó chết Vì cái giới này không bị rơi vào giới sắc sạch Nhưng mà giới này là bị lủng lộ Bởi vì cố giết Giới bị tan tát. năm chi vậy đó. Chúng sanh có thức tánh, biết thức tánh, có giết, giết nhưng mà chúng nó chưa chắp. Ê năm chi, phạm hết 4 chi rồi nhưng mà chi chót nó chưa cần, nó chưa đó. chúng chưa cho nên chưa các bạn đi đức giới sạch sạch. Nhưng mà giới này nó bị tan tát. Quá Giới dối chẳng hạn vậy Lời nói dối Cô ý nói đáng sức nói Mà người đó đã tin để ba chia lời nói dối Cô ý nói đáng sức nói Nhưng mà người khác chưa tin Giới nói dối là không đức Nhưng mà giới đó Nó toàn phát Nó đức giới như vậy Địa chi thứ hai gọi là giúp thôi. Tu sửa là những gì sụp đỡ Ta muốn nói về cái giai hạnh. Nếu thứ ba là, là, là không có tà lãng phí tiêu uh, tiêu pha lãng phí. Đấy muốn nói về thì cố gắng nỗ lực để làm nó xin lỗi lại Trong cái thời thiền Chi thiền Cần phải có đủ Ví dụ như sơ thiền cần phải đủ có đủ Năm chi thiền Là Tầm tứ hỷ lạc Định cho hàng Mà chi Làm sao cái điều đó có Nhưng mà điều nào không cần thiết Thì sao không Nhưng mà gặp cái gì cũng niệm xả, niệm xả, niệm xả hết, niệm bỏ, niệm bỏ hết Tức là lãng phí nếu gặp cái sắc đẹp vẫn thích, niệm mê Nghe những tiếng vui dương âm nhạc nè, đánh chìm trong đó Gặp những mùi hương nè, thích thú Thưởng thức Những cái vị trách á Thì là phải tìm những món ngon Cao lương mỹ gì Nằm ngồi phải nơi Máy đụng chạm Tốt đẹp Thì mình đã lão phí rồi Lão phí gì Lão phí cái chi định Mới biết đó không có Không có lão phí Hạn chế Cần kịp Để tâm nó không còn bị lưu liếng bởi những cái sắc đẹp, tiếng hay, mùi hương Vị ngon ngọt, cần đụng chào sụp lạc Không có lưu tiết với nó Hãy lưu tiết với nó là lão phí Cần phải làm cho nó xin khỏi lên Chỉ định em xin khỏi là Nó trở lại chỉ hỉ mà chúng ta nói gặp cái gì cũng niệm xả, xả hết Nó xin thưa đạo quả của sao không có Bởi chi hỷ nếu được dững mạnh lên, nó được tốt đẹp lên thì nó trở thành là hỷ dắt chi Mà đối với cái gì mà chứng đắc từ nhị thiền trở xuống Hay là lạc quán mà không có chi hỷ đừng có nghĩ tới bắt đầu quả Bao giờ chứng đắc từ tam thiền theo tạng kinh thì mới mất được chi hỷ được Mà cái gì cũng niệm xã, làm xã là lãng phí Lãng phí chẳng những chi hỷ của thiền định Mà luôn cả chi hỷ của giác chi luôn Mà hỷ giác chi không có Thì lấy gì trước mắt được quả Tức là lãng phí rồi Lãng là phí rồi là Không có tiêu phai lãng phí mà Không có nói về cái Định ở trong Làm cho có được Không ngại Tốt Tức là không có Lười nhát Không có lười nhát Nỗ lực lên Cố gắng lên Để làm cho cái chi chưa có đó, Nó phải có mặt Mới rồi chứ bắt được thiền đỉnh Từ thiền đỉnh mới là tuổi quán Chì thứ tư Đặt cái người năng lực vào Trong cái vị trí thích hợp Cái lời muốn nói về tội quán là Phải thấy được cái người này có năng lực như thế nào Và phải cần ở vị trí nào Thì đó mới chính là cái Tuệ tội, tội quán Và những pháp mà cần thiết Phải đặt vào có mặt Đặt vào những pháp mà đúng vị trí của nó Thế tụ lại phải cần có cái niềm tin, phải cần có sự tinh tấn, có cần phải sự ghi nhớ, một tốt đẹp, ghi nhớ cái gì, ghi nhớ một tâm tướng, cái hàng. vị trí cái lãnh đạo thủ lãnh chính là trí nằm trong đó, trí quán nằm trong đó, đặt đúng cái vị trí của nó. Trí là cái pháp cao tốt nhất, nhất là trí quán là một cái pháp tốt đẹp nhất bởi vì nó sẽ sát trừ được những phiền não. Chứ là đặt những cái người có năng lực vào đúng vị trí thích hợp. Cái vị trí trí là tốt đẹp nhất phải đặt vào vị trí thích hợp, tức là cái gì? thủ lãnh cỏ cái, cái đoàn quân bác chánh đạo này. Bởi vì nó cái công năng nó sát trừ tận sát tất cả những cái phiền não những cái ô nhiễm tiềm tàn ở trong cái vùng ngủ ngầm, vùng anúc xá. Mà không đặt được nó là ở vị trí quan trọng thì sao? Cứ quan trọng về định, quan trọng về tuệ, về, về về về niệm, quan trọng về tính, quan trọng về tấn thôi. Mà trong khi vị trí có tuệ được đặt thứ yếu Thì làm sao phát huy được cái năng lực này Làm sao phát huy được cái năng lực mà sắc trừ phiền não Phiền não thì vị trí của trí phải đứng đầu Chính tránh tiếng được đặt lên tiên khởi kiến tránh tư duy, tránh ngữ, tránh nghiệp, tránh mạng, tránh tinh tấn Ta kính niệm kính định. Những vị trí đó trên chi pháp này Đức Phật ngài muốn chỉ là thuộc về tuệ. Để đạo tâm nó lớn lên. Một khi mà đạo tâm nó lớn lên thì thành tựu được những cái gì đáng mong mỏi, đáng mong cầu. Đáng thích thú, đáng hài lòng đó chính là đạo quả Niết Bàn phải. Và tối về thời gian này cũng dù phải lẽ. Cú báo xin, xin cũng cho Tôn Đức Tăng, xin đem lễ là ăn lành cho quý sư cô toàn thể chư tử trong đạo tràng mà chúng tôi mong rằng quý vị phước lành được an vui tịnh lạc. Và chúng tôi cũng con xin hồi hướng hòa phước tiên hội chánh pháp toàn học cái ngày quan hệ dụng thế dụng ơi và toàn thể quý tử luôn được tấn hóa trong Phật pháp, được nhanh chóng chứng đắc được đạo quả như bạn đồng nhau cả hệ. Nam mô Phậtaya, Nam mô Thammaya,